Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn nghe tiếp chương 21 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Chế bồng Nga lừa được quân Trần và hãm họ vào đất chết Lại giết được Duệ Tông, bắt được ngự câu Vương Húc là thái tử của Thượng Hoàng Nghệ Tông Thì hỉ hả lắm Đây là chiến thắng chưa từng có trong lịch sử Champa kể từ lập quốc Trái với thông lệ, khi chiến thắng quân ngoại xâm hoặc trong các cuộc thảo phạt ở phương xa về, các nước thường làm lễ hiến phù ở nhà Thái Miếu, tức là làm lễ tạ ơn tổ tiên đã phò trợ cho con cháu lập được công lớn. Trong dịp đó, thường đem vài tù binh ra chém để lấy máu bôi vào các đồ tế khí thờ trong nội điện. Chế bồng Nga cũng đem ngự câu vương húc đến tế trước đại điện, Và tế thần Shiva Nhưng ông không sai đao phủ chém đầu Lại sai quan thái chúc Đứng ra làm mai mối Để ông gả công chúa Indra Pantura Con gái ông cho người tù binh Mà ông vừa bắt được Lại nói về quân Đại Việt Tiền quân và trung quân Mới lọt vào trận địa quân Chamba Liền bị chặn đánh Nên hậu quân chưa bị thiệt hại Đỗ tứ bình lãnh hậu quân Nghe tin vua băng, vội vã cho rút hết xuống thuyền chạy thẳng ra biển. Nhưng Đỗ Tử Bình vẫn còn chậm chân hơn tham mưu quân sự đốc quân tải lương Lê Quý Ly ở phía sau hậu quân. Vừa được tin quân ta thất trận, Quý Ly đã hạ lệnh nhổ neo quay mũi thuyền về trước. Quý Ly đáp thuyền lên Châu Hóa, rồi lấy ngựa lưu tinh đi suốt ngày đêm về Thăng Long báo tin. Nghệ hoàng nghe xong, khóc rống lên đau đớn, nhà vua sai đón bắt tử bình đem về trị tội. Khi xe củi chở tử bình qua thiên trường, dân chúng đứng chật ních ven bờ sông, ném gạch ngói xuống thuyền, làm tử bình thâm tím hết cả mặt mũi, thân thể. Thuyền đi khuất rồi, mà tiếng la hét chửi mắng vẫn còn vang vọng cả bến sông. Từ khi nghe tin quân ta đại bại, Các chùa, quán ở kinh sư Không nơi nào không làm lễ cầu siêu cho binh lính Đi về phía nào cũng nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ Đứng ở góc xó nào cũng ngửi thấy mùi hương Tiếng khóc tràn ngập kinh thành Từ trong cung điện đến phố phường Hoặc nơi thôn cùng xóm vắng Đâu đâu cũng có tiếng nỉ non sầu oán Cả nước cầu siêu Cả nước tuổi hờn oán vọng Thế nước như chìm xuống Trong cuộc đời lận đận Kể cả khi còn Trong vòng cương tỏa của Nhật Lễ Và bè lũ quyền giang Chưa bao giờ nghệ hoàng Thấy lòng mình tan nát Xót đau như lúc này Em ruột tử trận Xác bỏ nơi nước giặc, Con trai bị giặc bắt cầm tù Hơn chục vạn quân Hầu hết Phần bị giặc bắt Phần chết Phần chạy thoát thì tan hoang hoảng sợ như gà phải cáo. đều đau đớn và nhục nhã cho một nước lớn là cả hoàng đế, hoàng tử, cả một lũ tướng suý cùng một đạo quân hùng sói đã từng làm tán đỡm kinh hồn vua tôi đã nhà đại nguyên mà bây giờ phải đeo đai một tiếng ô nhục, thất trận. Nhà vua... Lo sao báo được thù này, rửa được hận này, nhưng trước hết phải lo hồi phục được sức quân, nếu không giặc lớn xâm vào cõi, binh đâu mà chống đỡ, lại còn lo lập vua mới, nước không thể một ngày không có vua. Tuy nhiên, vẫn còn một mối lo lớn nhất mà nhà vua không dám nghĩ tới, ấy là nạn đói đang lan tràn khắp nước. Và trộm cướp ngày càng gia tăng Tình thế đất nước căng thẳng Xác sơ như vừa trải qua một trận đại hồng thủy Lại tiếp đến một trận dịch bệnh trầm trọng Để yên lòng tướng sĩ và yên bụng thần dân Nhà vua thường ngày sám hối Tự ăn chay Không dùng xe kiệu Dùng cùng các đồ xa xỉ Nghệ tông tự mình soát tù Ân xá Và sai lập đàn chay cầu siêu cho bách tính Phát chẩn ba ngày liền cho những người đói khát ở kinh thành Làm xong việc ấy, nghệ hoàng mới tạm yên tâm Ngài ngự tuyên triệu các đại thần vào chầu tại cung thánh từ Hỏi về việc lập vua mới Nhớ lại, hồi dù tông mất Thái hoàng, thái hậu hiển từ cũng triệu bá quan đến hỏi Rồi cuối cùng bà tự quyết cho nhật lễ lên ngôi Này không biết nghệ hoàng Có thực tâm cầu lời nói phải Hay ngài đã có chủ kiến sắp đặt rồi Nên các quan chưa ai có vẻ gì muốn nói Nhà vua đảo mắt nhìn mãi Xem có ai xin nói Nhưng triều hội vẫn im phan phát Một lát sau vua lại gặng hỏi Việc chinh phạt chim thành gây cho ta tổn thương quá nặng. Rồi đây, ta sẽ thân chinh hỏi tội chế bồng Nga. Quan gia vì nước bỏ mình, lòng ta đau như cắt. Sông nước không thể để trống ngôi vua mãi được. Nhưng lập ai bây giờ cho phải đạo? Ta mong các quan cứ sướng xuất, rồi bàn cho đến chỗ rốt ráo. Thấy các quan du dưa không ai muốn bày tỏ ý mình, Đạo Sư Tích đứng ra xin nói, Tâu Thượng Hoàng, Việc lập vua mới trước này đều có phép tất cả, Nay cứ theo điển lệ của các tiên đế mà làm, Ý Thượng Hoàng thế nào? Phần làm tôi chúng thần xin tuân mệnh, Song có một điều, Xin Thượng Hoàng xét cho, Bởi như trước đây khi lập nhật lễ, Vì không có sự giám sát chặt chẽ Nên mắc nhầm lớn chết người Vậy nay định lập ai Thường hoàng trước hết hãy hỏi bên cơ mật viện Rồi sau đó sẽ bàn trong các quan Đạo sư tích nói có lý Các quan xem ra đều hùa theo sư tích Sư tích vốn xuất thân khoa bảng Từ chân trắng đổ trạng nguyên khoa giáp dần Năm 1374 Năm 1374 Cùng với Lê Hiến Phủ, Trần Đình Thâm, giữ các chân bản nhãn, thám hoa lan, đào Sư Tích là người học vấn tinh thuần nên được bổ dụng làm giám tu quốc sử ở Ngự Sử Đài. Sau lời tâu của đào Sư Tích, các quan đều đổ mắt nhìn về phía Nguyễn Nhiên. Vì Nhiên làm chánh trưởng khu mật viện, kim nhập nội hành khiển hữu ti, Nhiên đỏ mặt, không biết nói gì. Bởi quả thật ông cũng không biết gì mà nói nhiên nhìn nghệ hoàng như muốn xin ngài ngự tha cho Nghệ hoàng khẽ gật đầu Rồi ngài nói đỡ đi Công việc bên khu mật viện Ít lâu này ta giao cho Quý Ly làm cả Trước khi triều hội Quý Ly đã tâu hết mọi sự với ta Các quan không có bàn việc ấy ở đây Đa gồi là cờ mất. Ha, sao còn bạn nữa? Nghệ tông cất tiếng cười ngượng, không khí triều hội như được giãn ra. Sự thật, mấy bữa trước Quý Ly thường qua lại cung thánh từ, tâu lên thượng hoàng mấy việc, trong đó có việc lập bồ mới. Quý Ly cũng biết mình tuy là người họ ngoại nhưng được vua ái mộ, cho giữ nắm nhiều chức to, lại ủy thác các công việc quan trọng. Quý Ly là người thâm trầm, khôn ngoan, làm việc gì cũng tính toán chi ly lắm. Ông không làm dụng lòng tin của vua để các đồng liêu phải ganh ghét, người tôn thất nghi ngờ. Tuy nhiên, ông không dạy gì mà không xiết mối dây quan hệ giữa ông và vô ngày một thêm chặt. Quý ly thường nghĩ cứ siết từ từ sao cho thật êm dịu để người bị trói không hề có cảm giác mình đang bị siết ở hai đầu dây. Bởi vậy, ông thận trọng ném ra một ý đồ thăm dò. Muôn tàu thượng hoàng thần nghĩ với đức độ và trí sáng suốt của thượng hoàng Chắc Thượng Hoàng đã có chủ kiến rồi. Ta cũng có một đôi dữ liệu. Nhưng ta muốn biết ý Khanh có hợp với ý ta không. Và Khanh cũng là chỗ bà con thân tộc. Ta hết lòng tình yêu, Nên ta mới hỏi riêng đó thôi. Nghe Hoàng đã mở lòng như thế, Quý Ly không thể không thật bụng. Ông liền bọc bạch, Muôn tàu lý đương nhiên cha truyền con nối, quan già mất đi thì chọn người con trưởng có đức độ, có tài năng lên nối dòng đại thống. Thế nhưng ngôi hoàng thái tử chưa lập, bây giờ quyền ấy là ở nơi thượng hoàng. Chớ các quan sao dám lạm bàn song le ý thần có hơi khác. Khanh nói ta nghe cao ý của khanh. Muôn tàu. Ý thần xuất phát từ gan ruột, chỉ sợ thánh thượng của là su nín, nên không dám trình. Nghệ tông cho lời nói của Quý Ly là chân thành, đáng nghe. Ngài bèn chỉ vò mỹ tử cùng mấy chiếc chén ngọc úp trong khay ngà để bên góc kỹ. Ta ban cho Khanh một chén, tự rót lấy mà uống. Uống xong nói ta nghe ý của Khanh, hay dở. Ta không quớ trách đâu mà sợ Quý ly khúng núm rót rượu xong Vái nhà vua hai vái tạ ơn Rồi uống Đặt chén vào khay Quang Trung Tuyên Quốc Thượng Hầu Kim Tri Khu Mật Viện Sự Kim Tham Mô Quân Sự nói Muôn Tàu hồi Quốc Sơ Vì tình thế lắm nhẹ tế vì Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ phải chọn Đức Thái Tôn lên ngôi, Việc ấy gây nghi ngờ cấn cái cho hai ngành trưởng thứ bao nhiêu năm rộng. Nay bệ hạ vì nghĩa lớn mà nhường ngôi cho quang gia. Chẳng may quang gia bỏ mình vì nước. Thần thiết tưởng, bệ hạ không nên lặp lại việc đã qua của lịch sử, mà nên trả ngôi tôn về cho dòng đích. Và lại các vương con của bệ hạ đều đã trưởng thành, tài đức đều hơn người. Xin bệ hạ chọn lập hoàng thái tử rồi truyền ngôi, là hợp cả đạo trời cùng lòng người. Quý ly nói trúng đều nghề tông suy nghĩ, đã toan tỏ ý vỗ về, nhưng nhà vua muốn xem thêm ý tứ của các quan thế nào, nên ngài chỉ nói, à, ý của khanh là thành thật. Để ta còn cứu xét Thôi khanh về Nay trước trăm quan, Nghệ hoàng vừa che chắn Cho cái trống rộng Cái ngu tối trong đầu óc Của quan chánh trưởng khu mật viện Kim nhập nội hành khiển Hữu ti Nguyễn Nhiên Vừa bao kính cái ý của Quý Ly Đã tâu với ngài mấy bữa trước Thấy các quan ngập ngừng Không muốn nói thẳng điều mình nghĩ quan đại an phụ xử Của kinh sư là Lê Giác bèn lên tiếng. Muôn tàu, theo ngu ý của thần thì các con của Thượng Hoàng đều trưởng thành hơn các con của quan Già. Sao không lập con của Thượng Hoàng và lại ngôi tôn trả về cho dòng trưởng cũng là việc tránh họa biến cho đời sau. Xin Thượng Hoàng minh xét. Ngày Tông nghe lời tàu của Lê Giác bỏng giật mình nhà vua không nghi ngờ gì tính trung thực của Lê Giác Giác vốn là con của cố nhập nội hành khiển thượng thư hữu bậc Lê quát người mà nhà vua vẫn đem lòng kính ái đã cùng với Phạm Sư Mạnh xin cáo quan về hưu từ lâu rồi tự nhiên nghệ tông lại có ý giận Lê Giác, nhà vua nghĩ như thế có nghĩa là họ đã dò đoán được ý ta Các quan hùa theo ý lê giác đông tới quá nửa, Nửa còn lại phần theo ý đào tư sư tích, một phần chưa khai khẩu. Các con của nghệ hoàng cũng có người tham dự triều chính Như vương tư đồ tư đồ vương ngạc, Ngạc cảm như mắc cỡ không nói gì, Các con của Duệ Tông đều còn nhỏ cả, Duy có hoàng tử nghiễn tròn 16 tuổi, Khi nhà vua đi đánh chim thành, giao cho quyền lưu thủ kinh sư tuy vậy việc nước đều ở trong tay nghệ hoàng hoàng tử có tham dự triều chính nhưng sinh thời duệ tông chưa lập nên cũng khó nói vương chỉ ngồi nghe các quan nghị bàn quan tư đồ trần nguyên đáng vào trước đã dân nhà vua kế hưng thế nước chưa được vua hỏi đến nay nghe các quan nói mỗi người một phách tụng trung chỉ có hai ý một là lập con của nghệ hoàng hai là lập con của duệ hoàng chính nguyên đáng cũng muốn lập con của nghệ hoàng bởi như vương ngạc không những tuổi đã lớn mà tài năng cũng giỏi nước đang cần người như thế đứng đầu trăm họ các quan cũng muốn nghe ý của người tôn thất nhất là trần nguyên đáng tài đức vẹn toàn khiến cả triều đình khâm phục Các quan đều hướng nhìn về phía quan tư đồ Trần Nguyên Đáng. Nghệ hoàng đưa mắt như ngầm khích lệ Nguyên Đáng. Quả thật, trước sự thúc bách, Trần Nguyên Đáng buộc phải lên tiếng. Ý của ông giống như ý của Quý Ly đã ngầm tâu với vua hoặc như ý của Lê Giác đã nói hụt tuẹt trước triều đình. Nghe Trần Nguyên Đáng bày tỏ thấu tình đạt lý tới mức không ai có thể phản bác được. Thậm chí, cả những người trước có ý muốn lập Thái tử Nghiễn, con của Duệ Hoàng cũng đều ngã theo Trần Nguyên Đáng mà đổi ý. Vậy là cả triều đình xin nghệ hoàng chọn lập một trong các hoàng tử con của Ngài. Cũng chính vì nhẹ đó, lại làm nghệ hoàng Phật ý. Nhà vua nghĩ rằng, Như thế có nghĩa là Cả triều đình Đã đoán biết được ý của ta Mà nghệ hoàng từ trước Đều được triều đình Và trăm họ kính trọng Bởi đức độ của ngài Ngay việc nhường ngôi cho cung tuyên vương kính Đến nước mình cũng phải trọng Thế mà nay Lại lấy ngôi vua Đã cho em Về lập con mình Để thiên hạ chê cười sao Nghĩ vậy Nghệ hoàng quyết theo ý mình Ngày truyền Ta đã nghe hết ý của trầm quan Vậy ta quyết Ngôi vua trả về cho kiến đức đại vương nghiễn Cha vì việc nước hy sinh Lập con là phải đạo Ta mong các quan không bàn gì thêm nữa Hãy hết lòng phò trợ cho tân quân Vua vừa dứt lời Trầm quan hô vang vạn tuế vạn tuế vua sai tòa khâm thiên giám chọn ngày lành để làm lễ đăng quang cho vườn nghiễn các quan dân tôn hiệu là hiến thiên thể đạo khâm minh nhân hiếu hoàng đế nhà vua lên ngôi xưng là giản hoàng đổi niên hiệu là sương phù có một việc lạ là duệ tông hoàng hậu nghe tin con được lập từ trong ngôi chùa khuất lấp ở kinh thành nơi bà xuống tóc thế phát đi tu kể từ khi nghe tin duệ tông đi đánh phương xa không về nữa bà hốt hoảng lên kiệu tức tốc vào cung thánh từ phụ phục trước nghệ hoàng bà rập đầu xuống thềm điện khóc mà tâu rằng xin thượng hoàng thương tình mà tha cho vương nghiễn không thể đảm đương được ngôi quân trưởng Có nhẹ nghệ hoàng không thấu được nỗi lòng của hậu, nhà vua cho rằng hậu quá đau đớn về cái tang của duệ hoàng, nay không muốn con ra làm việc lớn nữa, bởi thế nhà vua tìm lời vỗ về. Hậu phải lấy việc nghiến lên ngồi là phúc hạnh chứ, sao lại lấy đó làm điều lo buồn. Nước mắt ròng ròng, bà ngẩng đầu rồi vái lại. Kính xin Thượng Hoàng thương tình nghiễn ngu dại. Thiếp là mẹ nó, nên thiếp biết nó không tài cán gì đâu. Đất nước khó khăn, cần có người tài đất dẫn dắt, chớ đâu đặt đứa ngu cờ vào ngôi tôn được. Bà lại sụp lại trăm đều trong cậy Thượng Hoàng thương cháu. Bà khóc lóc kêu xin mãi khiến Nghệ Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ lòng thành thật của bà. Nhà vua nghiêm giọng nói: "Đây là việc lớn quốc gia, Triều đình đã quyết, không nói lôi thôi nữa." Nghe lời nói khô khốc đầy quyền lực của Nghệ Hoàng, quá hậu thôi không khóc nữa và thưa: "Thì cuối xin hoàng thượng thương cháu dạy mà tha cho." Nếu Thượng Hoàng cố tình bắt nghiện Phải ở ngôi Thì tiện thiếp xin chết trước Để khỏi phải tự mắt mình Nhìn thấy cảnh đau lòng Nghệ Tông giận lắm Ngài rũ áo đi vào hậu điện Quá hậu lại lên kiệu Về thẳng phủ đường của Quý Ly Bà với Quý Ly là chỗ Anh em họ Nội Nên dễ giải tỏa nỗi lòng Hơn là đối với Thượng Hoàng Bà kể lễ sau trước về mọi yếu kém của Vương Nghiễn Rồi thiết tha nhờ Quý Ly xin Thượng Hoàng tha cho Nghiễn Nghe quá hậu trần tình về Vương Nghiễn Và nỗi lo sợ của bà Nếu con phải ở ngôi vua Quý Ly thấy hơi lạ Thực tình khi nghe nghệ hoàng tuyên lập Vương Nghiễn lên ngôi Quý Ly vui như mở cờ trong bụng Ông tự nghĩ Thế là thương hoàng trúng kế ta rồi Bởi nhẹ Nếu ông nói thẳng điều này Chắc là nghệ hoàng sẽ lập vương ngạc Là một người vừa thông tuệ Vừa bén nhạy Nhưng ngạc lại không ưa quý ly lắm Còn như lập vương nghiện Quý ly gật gù <cười> Thằng bé này Vừa nhát vừa ngu Nếu nó ở ngồi Thật dễ cho ta Mẹ nó với ta là chỗ anh em họ Bà nội nó lại là cô ruột của ta Thành thử ta có nhiều thân tình với nó Còn như vương ngạc mà lên Trước sau rồi ta cũng bị bím Mặc dù bà nội ngạc cũng là cô ruột của ta Quý ly cho đây là một cơ may hy hữu Bèn tìm lời an ủi hậu Thần không biết nói thế nào Để hậu hiểu được tấm lòng của thần Xong thiết nghĩ nhờ hồng phúc tổ tiên và vong linh hoàng thượng độ trì cho nay hoàng tử được kế vị ngôi trời nhẹ ra hoàng hậu phải lấy đó làm vui cớ sao Lại còn nhờ thần xin cái việc không đâu ấy làm gì mới ngoài bốn chục tuổi nôm hoàng hậu như một bà già bảy mươi tuổi má hằng sâu những nếp nhăn ngang dọc da khô xác Mệt mỏi Các đường gân nổi cục xanh lớt Hậu mặc như một ni sư Quần áo nâu sòng Mũ trùm kín gáy Hậu vừa thở dài vừa nói Anh còn lạ gì tôi với thằng bé Chính vì các bà hiển từ Bà đôn từ với cả anh nữa Cứ tiến dẫn mãi Nên tôi mới phải vào cung Anh tưởng tôi sướng lắm sao con thằng nghiễn thở bé ốm lên ốm xuống không chết là may bây giờ nó vẫn chưa hoàn hồn học hành thì ngu dốt chỉ được cái lắm thầy thầy nào cũng khen hoàng tử thông tuệ lắm nhưng có biết gì đâu tôi hỏi đoạn sách nào nó cũng không thông nghĩa thằng ngớ ngẩn ấy mà tôn nó làm vua anh không biết ngượng sao ấy chết quý ly làm ra vẻ sợ hãi Hậu phải biết đây là ơn trọng của Thượng Hoàng, hậu không thấy từ xưa, người ta vẫn nói, ai cũng quý con hơn cháu, thế mà Thượng Hoàng lại quý cháu hơn con. Chính vì vậy, người mới chọn đại vương nghiễn để lập, sao hậu không vào cung thánh từ tạ ơn Hoàng thượng ngay đi? Tôi vào rồi, không phải để tạ ơn, mà tôi xin Thượng Hoàng gia ơn cho tôi, đừng bắt thằng nghiễn làm vua nữa. Đừng, đừng thế Thần xin hậu bình tâm Đừng để Thượng Hoàng phải nghe thấy những lời đó nữa Mà tổn thương Đây không chỉ là cái tình của Thượng Hoàng Đối với hậu và Hoàng tử nghiễn Mà còn là phép nước Hậu gắng bỏ ngay những Nghĩ suy tạp loạn ấy Phải thấy đây là một kỳ duyên Đại hạnh Không chỉ riêng cho Hoàng tử Mà còn cho cả Vương Triều Cả quốc gia nữa Bà quá hậu nhìn thẳng vào tận hốc mắt của Quý Ly Bà trương hết nhãn lực như người dùng kính chiếu yêu Khiến con người vừa phách lực Vừa gian hùng như Quý Ly cũng chột dạ Đoàn bà nói Ông khu mật viện ạ Tôi thừa biết lòng dạ của ông rồi Ông muốn thằng nhảy ranh nhà tôi lên ngôi Để ông dễ lộng hành chứ gì Tôi nói thật cho ông biết Họ trần mạc nhưng không phải để cho ông thay thế, dẫu ông có muốn làm trung vũ đại vương. Tức Trần Thủ Độ thì cũng không có ai làm linh từ quốc mẫu để nội ứng cho ông đâu. Hãy xem gương nhật lễ đi, tôi chán ngấy cái trò tranh đoạt quyền binh lố lăng, nên tôi không muốn cho con tôi dính vào, thất đức lắm, rồi lại giết nhau thôi. Xin Hoàng Thái Hậu định thần lại, đừng rối trí nữa, Tài họa sẽ theo lời nói gỡ đấy. Quá hậu thấy lòng trống vắng đến bơ vơ. Hậu thừa biết Quý Ly vì lòng ích kỷ nên cố ý giả vờ. Với cảm giác thanh thản của người đứng ngoài vòng danh lợi, hậu muốn bức hẳn con mình ra khỏi lũ người tanh hôi ấy. Giọng bà trở nên quyết liệt. Nếu vạn nhất không tránh được họa làm vua, thì tôi bắt nghiến phải trị tội ông. Cái tội gieo mầm hoa cho nó Nói xong bà đi thẳng Vì đau buồn cũng có Lại cũng vì bà được chứng kiến quá nhiều những cảnh ngộ bi thảm xảy ra nơi triều nội Nên bà chán ngán và chỉ cầu xin sự yên ổn Vì vậy khi được tin Duệ Tông tự trận Bà liền xuống tóc đi tu Phật Vừa chớm tìm thấy sự trong lặng nơi cõi thiền u nhã, bà lại được tin người ta đã đưa con trai khốn khổ của bà lên ngôi vua. Bà biết, con bà chỉ là một thứ bình phong cho các phe đảng lúc sau đó thanh toán nhau, và rồi đến một ngày khác sẽ đến lượt con bà bị thanh toán. Bởi thế, bà quyết giành giật lại đứa con máu thịt của bà để nó được sống như một lương dân. song bà có ngờ đâu, Lời nói trong lúc bực giận của bà Lại như một mũi tên độc găm vào lòng quý ly Hậu vội vã lên kiệu vào cung quan triều Tìm lời khuyên giải vương nghiễn Giảng hoàng quỳ lại mẹ Rồi rước vào điện Hậu gạt nước mắt khuyên Con ơi! Nếu con thương mẹ Con nên trả lại ngôi vua cho thượng hoàng Rồi về hương ấp nhà sống như những người dân lương thiện Mẫu hậu nghĩ thế nào lại bắt con từ bỏ ngôi vua Để về hương ấp sống một mình với đám dân hạ tiện Rồi cũng biến luôn thành đám dân hạ tiện sao Con không phải sống một mình Nếu con bỏ ngôi vua Thì ta cũng sẽ bỏ chùa về để sống với con à thọ Phật tại gia cũng được. Vả lại, tu Phật là tu tâm. Tâm niệm, tâm thiện là Phật. Ý con thế nào? Ừ Mẫu hậu, từ cổ chí kim, con chỉ thấy thế gian tranh đua nhau, giết chóc nhau để giành lấy quyền lực vào tay mình thôi, chứ có ai lại tranh về làm dân. Sao Mẫu hậu lại khuyên con trái lẽ thường làm vậy? Và chăng việc con lên ngôi là thuận theo ý của Thượng Hoàng, và của cả triều đình nữa, con có tranh giành với ai đâu? Thái hậu cảm thấy nhói đau từ trong tâm trí, trong óc não, rằng con bà cũng là kẻ ham muốn quyền lực. Bà không biết giải bày thế nào cho con tỉnh ngộ để thoát khỏi chốn mê lầm mà thế gian ngu dài cứ lao theo, đoạn bà nói còn đọc sách thánh hiền chẳng nhẽ không thấu nhận được điều gì sao? ta nhớ lão tử có dạy rằng ta chỉ tranh cái mà thiên hạ không tranh hoặc ta chỉ tranh cái mà thiên hạ không tranh được ví như bây giờ con trở về làm dân thiên hạ có ai tranh với con làm gì ấy là cái thiên hạ không tranh hoặc giả con tu tâm để mở nghiệp thiện cho đồng bào của con đất nước của con, lại như con có tài cao chí cả, làm được các việc kinh bang tế thế, những việc như thế, chắc là không ai tranh được với con, đã không tranh với con, cũng như không ai tranh được với con, thời con làm gì có kẻ thù, ấy là con đường thanh thang, sao con lại bỏ? Mẫu hậu chỉ muốn con theo con đường Yếm thế để trở về Với đám dân hạ tiện Còn chưa thấy người mẹ nào Lại không muốn cho con mình có quyền hành Cùng địa vị cao sang Con ơi Nếu không có cái đám người Mà con gọi là hạ tiện ấy Thì con làm vua với ai Cha ôi Con ngồi trên ngai vàng Chưa ấm đít Mà con đã sớm biết vô ơn người dân đến thế Thử hỏi Ai cày ruộng lấy lúa gạo nuôi con, Ai đóng kiệu khiên kiệu đưa rước con, Ai nộp thuế để nuôi cả các triều đình của con. Và lại, con nên nhớ, Tổ phụ ta cũng gốc từ dân chài lưới và làm ruộng. Chớ, có phải đẻ ra đã làm vua thiên hạ được đâu. Ta không ngờ, Cái ghế ngai gỗ kia, Cái ghế ngồi to tướng kia, Nó có sức mạnh thần thánh hơn cả tình mẫu tử. Ôi, con nhẹ, ta thua nó Vài mảnh gỗ ghép lại thành cái ghế cầu kỳ Với những nước son lè lè kia Nó thắng ta, nó cướp mất con ta Thôi đành Hoàng Thái Hậu đảo làn mi nước, nước mắt rớm nhòa cả gương mặt khắc khổ Hậu bước đi và nói Vĩnh biệt con mẫu hậu, mẫu hậu Con xin mẫu hậu, đừng bỏ con! Hoàng Thái Hậu lên kiệu về chùa, giảng hoàng, chạy theo một đoạn, rồi đứng nhìn cho tới khi khuất dạng Về tới chùa, Hoàng Thái Hậu không khóc, bà lặng lẽ đi tắm rửa, thay áo quần và làm khóa lễ chiều. Trước Phật Đài, bà thổ lộ hết mọi nỗi niềm đau đớn. Bà xin Phật độ trì cho con bà hồi tâm tỉnh trí, bỏ đường tối, tìm được đường sáng mà đi. Khuya hậu mới về phòng nghỉ, trăng rọi mãi tới canh hai, không khí bốn bề đều chìm vào u tịch, thảng có cơn gió nhẹ lướt làm lao xao tán lá trên các lùm cây muộm quanh vườn chùa, như tiếng các cô hồn họp chợ. Hậu ngồi phát dậy, bước ra đường Hậu đi chân trần trên đám lá mục Mà vẫn phát ra âm thanh nhẹ nhẹ Hậu bước tới đâu Các côn trùng đều thôi rên rỉ Hậu đến gốc cây nhãn Lần tìm mãi mới thấy được một cành ngang Yên tâm Hậu rẽ bước tới vạt chè Bê chiếc ghế hái chè của đám tiểu ni lại Lặng lẽ Cởi giải thắt lưng Buộc thành thòng lọng vào cành cây Rồi... Hậu khấn Lạy trời Lạy đất Lạy chư Phật mười phương Xin cho con được giải thoát Hậu lại lầm rầm Ớ nghệ hoàng Ta đã nói càng nhẹ Mà lòng ông vẫn sắt đanh băng giá Ông không chịu buông tha con ta Ta biết Thế nào Rồi ông cũng giết nó không nợ chứng kiến cảnh đau lòng ấy. Ta phải đi đây. Dứt lời hậu chui cổ vào thòng lọng, rồi lấy chân đạp đổ chiếc ghế hái trà Đến đây đã hết trường 21. Xin mời các bạn nghe tiếp trường 22 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.